Gửi donate cho kênh Youtube của Việt Thảo 5 đô la, 5 USD. Với lời nhắn như thế này, Love from CA, CA có thể là Canada nha, hay là California. Love from CA, donate 5 dollars. Với lời nhắn là, chúc chú Thảo nhiều sức khỏe và kênh Youtube ngày càng phát triển. Xin được cảm ơn. Thực ra thì kênh Youtube phát triển hay không, nó liên quan đến đề tài, liên quan đến cách thực hiện. Và nó liên quan đến cái người đó là ai trong xã hội và ở trong xã hội nào, ở đất nước nào nữa. Chứ nó không có đơn giản à, muốn chúc là, là được. Đương nhiên, đây là nói rõ nghe chúc là tốt. giống như mình gặp nhau, mình chúc được sức khỏe hay là mình chúc được giàu sang phú quý. Đó là cái tấm lòng. Cái điều đó tốt. Nhưng mà ở đây Việt Thảo muốn giải thích thêm. Chẳng hạn như bây giờ, kênh Youtube của Việt Thảo Khi Kể Chuyện Ma, cũng có em vào nói, chú ơi, Đừng có chọn đề tài này nữa. Đề tài này bây giờ không có ai ca coi đâu. Chú nên đi làm thức ăn, chú nên quay thì nó có nhiều view hơn. Chẳng hạn như vậy. Khi mà em nói không có ai coi nữa thì cái đó nó không trúng. Tại vì chính em đó cũng đã vô coi rồi. Nhưng mà có thể tình cờ em đó coi. Mà khi kết luận cái câu không ai coi không đúng đâu. Nhiều hay ít thôi chứ phải có. Tại vì cái người coi, coi mà thích nhất đầu tiên là cái người gửi chuyện về hoặc là muốn coi cái kết quả của mình cho nên việc Thảo làm à, hay là đọc về những chuyện ma là muốn giữ lại lưu lại những kỷ niệm những cái từng trải của các bạn trong thế giới tâm linh nếu có và chia sẻ lại cho mọi người cùng biết nha cho nên việc Thảo vẫn tiếp tục chứ việc Thảo không chạy theo cái view hay là chạy theo cái cái nhu cầu của người ta Đây là trả lời luôn như nhiều em đã nói, nếu các bạn không thích, đừng vô coi. Đừng bắt Việt Thảo phải làm theo những cái gì mà bạn muốn. Tôi lớn tuổi rồi, già rồi, cho tôi thoải mái chút đi. Tôi làm những cái gì tôi thích, và những cái tôi đang thích làm bây giờ là những cái các bạn đang thích. Đã. Có phải không nè? Không cần đó là giải trí hay không cần view gì cả. Tôi chỉ cần một người nào đó nghe được chuyện bên lề của Việt Thảo, nghe được kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam, nghe được những câu bạn của câu chuyện của các bạn kể lại mà có một giấc ngủ bình yên là thành công rồi. Có phải không nè? Xin được cảm ơn và cảm ơn vì sự lắng nghe những lời tâm tình của Việt Thảo trước khi chúng ta vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam hôm nay kỳ thứ 475. Trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 475 hôm nay Nó có nhiều người viết gửi về, à, trong này có trang trần nói về cái giường, cái nhà, ma đó, ở chỗ cái giường, ma chỗ cái nhà, và trường hợp ma nhập như thế nào. Của phi Nguyễn, nói về khách, khách tay trong mặt kép, tức là ma đó, ở đồ thông hai mẫu ở Đà Lạt ra làm sao. Gina nói về người lính trong nhà, nói về đứa trẻ khóc trong nhà, và trên phạm. Nói về ma giả người và cái đèn nó bị ma ám như thế nào. Bên cạnh đó cũng còn câu chuyện là ma ở trên hành lang và ai gọi ở bên cạnh mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư thứ nhất của Trang Trần. Bức thư này nhận vào tháng 1 của năm 2021 nội dung bức thư. Xin chào chú Việt Thảo, con tên Trang hiện sống tại Houston, Texas cũng như nhiều các bạn khác chú thảo chú văn sơn và chú bảo liêm là ký ức thanh xuân của con cũng đã lâu con không theo dõi các chương trình của chú vì phần phải đi làm và có gia đình và con nhỏ nên không còn thời gian như trước con được biết chú có kể chuyện ma qua lần con về việt nam cách đây hai năm khi thăm quê ở cần đăng an giang lúc đó con về thăm nhà và ngủ chung với mấy đứa em để ôm lại kỷ niệm đến tối em gái con mở chuyện ma của chú lên để nghe thì con rầy con la nó con nói tao sợ ma lắm thôi đừng có mở mắt công lại ngủ không được nghe truyện hot nhất tại đọc truyện